Biên bản cuộc hội thảo giới trẻ New Forum Hôm nay, lúc 6 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 12 năm 2009, tại Thư viện San Jose, chi nhánh Evergreen, tọa lạc tại số 2635 Ebon Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Một cuộc hội thảo do các anh chị em trẻ tổ chức. Buổi hội thảo được điều hợp bởi chủ tọa đoàn gồm có hiện tài Nguyễn Thanh Liêm, bác sĩ Trần Công Luyện, bác sĩ Trần Quyền, ông Nguyễn Cửu Hiệp, ông Huỳnh Phong. Tham dự buổi hội thảo gồm có các vị khách mời đặc biệt là các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Đỗ, cùng đông đảo đồng hương Việt Nam. Những vị khách mời đặc biệt khác vắng mặt trong buổi hội thảo gồm có anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân. Sau phần chào cờ, bác sĩ nha khoa Hồ Vũ lên trình bày mục đích của buổi hội thảo hôm nay, nhằm giải tỏa nhiều vấn đề nêu ra trong thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng. Trong dịp này, những bên liên hệ có cơ hội trình bày quan điểm và đưa ra những bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình. Đây là một diễn đàn dân chủ và tương kính, có mục đích làm sáng tỏ những vấn đề gây bất đồng và chia rẽ trong cộng đồng. Ngõ Hầu tạo sự cảm thông từ đồng hương và đặc biệt là giới trẻ, để từ đó dấn thân hơn trong hoài bão xây dựng và củng cố sức mạnh cộng đồng. Sau khi giới thiệu chủ tọa đoàn cùng các vị khách mời hôm nay, đồng thời tuyên đọc bản nội quy của buổi hội thảo. Ban tổ chức đã đọc email từ chối tham dự buổi hội thảo của anh Đỗ Hùng. Lẽ ra, chủ tọa đoàn sẽ mời các vị khách lên trình bày quan điểm của mình. Tuy nhiên, vì không có sự hiện diện của anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân, ông Nguyễn Cửu Hiệp thay mặt chủ tọa đoàn đọc thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng. Sau đó là phần trình bày của các vị khách mời có mặt trong buổi hội thảo. Sau khi theo dõi phần trình bày của các vị khách có mặt, lắng nghe các câu trả lời của họ về các câu hỏi được đặt ra bởi ban tổ chức, chủ tòa đoàn và quý đồng hương hiện diện, đồng thời được kiểm chứng bởi các nhân chứng liên hệ, các anh chị em trẻ đã cùng thống nhất với những nhận định sau: nhận định thứ nhất, Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Đỗ đã thuyết phục được ban tổ chức, chủ tòa đoàn và quý đồng hương hiện diện với những tài liệu trình bày để bảo vệ quan điểm của mỗi người. Những tài liệu trưng dẫn gồm có Nhân chứng liên hệ, email, báo chí, hình ảnh, video và audio. Nhận định thứ hai, những tài liệu mà Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Đỗ viện dẫn cho thấy, những cáo buộc trong thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng là không trung thực và ẩn chứa nhiều ác ý. Do các nhận định trên, chúng tôi xin tuyên bố. Thứ nhất, những cáo giác trong thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng liên quan đến các cá nhân Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Brian Đỗ... và liên đoàn cử tri không có căn cứ và thiếu thuyết phục. Thứ hai, những thông tin chị Lê Cẩm Vân nói về Lê Lộc và Brian Đỗ được nhắc đến trong thư lên tiếng là thiếu trung thực. Thứ ba, ghi nhận sự tích cực dấn thân trong các công việc chung phục vụ cộng đồng của các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Đỗ. Nay, những vấn đề được anh Đỗ Hùng nêu ra đã được chính họ giải tỏa một cách thuyết phục. Các anh chị em trẻ vẫn tín nhiệm và tiếp tục hợp tác với các anh ấy. Thứ tư, để bảo đảm sự công bằng, các anh chị em trẻ và quý đồng hương ước mong được lắng nghe và chia sẻ những bằng chứng từ phía anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân. Nếu anh Hùng và chị Cẩm Vân muốn có một buổi hội thảo khác để chứng dẫn bằng chứng bảo vệ cho quan điểm của mình, xin vui lòng sắp xếp tổ chức trong vòng 30 ngày. Thứ năm, sau ngày 15 tháng 1 năm 2010, nếu vẫn không có buổi hội thảo khác từ phía anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân, Các anh chị em trẻ sẽ không quay trở lại vấn đề này nữa. Để tập trung lo các việc quan trọng khác của cộng đồng, chuẩn bị cho năm 2010, xin tất cả hãy chấm dứt những phát biểu thiếu trung thực hoặc các nhận định thiếu bằng chứng qua thư từ, email và các phương tiện truyền thông khác. Xin hãy cùng nhau dồn mọi nỗ lực để vun đắp và xây dựng một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái. Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2009. các bạn trẻ trong ban tổ chức đồng ký tên nguyễn đê ly lê mỹ phương bác sĩ nha khoa hồ vũ dược sĩ nguyễn lưu phương nguyễn việt trần minh uyên nguyễn bảo ánh và bùi sơn